Hello bạn Nam, hello Huỳnh Vũ. Hello. Phong Lâm, hello đừng tìm. Ở bên tôi tôi tưởng là bên Đài người ta cũng cũng ăn Tết âm lịch mà, đúng không? Bạn Nên Tôi tưởng bên Đài người ta cũng ăn Tết âm lịch mà, người ta cũng có nguyên đán mà đúng không? Ờ, tôi nhớ là là bên Đài người ta cũng cũng ăn nguyên đán mà. Hello Khang Đỗ. Hello Nhạc Hiếu Đạo Hoai. Hello Cầm Mộng. Hello lưu Yin Yin Yuen Phu Yin. Hello Kitty. Hello Kitty. Cô này, cô có cái avatar dễ thương nghe. Cô Kitty kìa. Hello Quốc Lương. Hello Thoáng Sở. Anh hello Bé Thượng Quan Quỳnh Hoa. Hello Thức Lê. Hello Nguyễn Hồng Long. Hello Chị Nông Xuân Hằng. Hello Ninh Hà nó mà la vô thiên. Nó lên hình, nó Ngô Hưng. À té ở bên đó nó nhạt nhẽo nó hả? Ơ. Ê mà mà bạn Hên. Tôi thấy tôi thấy ở bên đài nó có cái lễ hội gì mà nó người nó nó mặc vào một cái bộ mà trông nó nó như kiểu là cái con con rối nó to đùng nó bước đi lộn vùng vẫy vùng vẫy. tôi nhìn ngầu vãi tôi thề luôn. Nhìn cái con rối đấy nó ngầu vãi Người mình luôn nó mặc vào Nhưng mà nó cao Nó cao phải đến 2 mét ấy. Ờ cái bữa có bạn Bạn ấy gửi cho tôi xem Cái cái lễ của bà của bạn ấy Nhìn trông nó ngầu vãi không Trông mặc quả giáp Như kiểu lã bối Ờ Xong rồi đi ngoài đường Nhìn ngầu vãi Chất vãi đình, đình. Thù xưa Thề quyết không hề phai đình, đình, đình, đình. Nhà tao Mà chung mày bộp tay Tênh, tênh, tênh, tênh Ây, nhẹ Chất vai tề luôn <cười> Ok, hello anh chèm, hello cậu Hùng Tác giả Thanh Hùng Chúng ta vào hướng trình nhé các bạn Kính thưa quý vị và các bạn Trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày Trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngà Tũng và các nền tảng Quảng Ngà ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện Ma Làng Quê của tác giả Thanh Hùng Mang tên ỉm đất Một chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai à, Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thanh Hùng Quán nick đang được ghi ở trên chat bóc cậu Hùng kia À, chia sẻ các tác phẩm của Thanh Hùng tới đông đảo độc giả và khan thích giả hơn nữa Các bạn cũng có thể đồ lê uh, cho A Tũn qua các địa chỉ ở bên dưới uh, ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên cuối năm rồi Mua trà đi biếu đi anh em, mua trà đi biếu đi à, Tất cả các mã trà từ móc câu thượng hạng 450 cá trở lên Tôi đều hỗ trợ tặng cho anh em cái hộp này Rất là sang xịn mịn, nó có màu xanh, màu đỏ, màu vàng Trông nó rất là ok Có cái túi sách nữa đấy Cứng chắc, sang xịn, đặt ở trong đây Màu gì, gói trà các bạn có thể yêu cầu người bán Ngoài ra thì tôi còn có cái set này Nó cũng rất là thú vị Tôi đã xin được với Hợp tác sản nông sản của Thái Nguyên Những cái sản phẩm đã đạt chứng nhận ô cốp và việt gáp Tôi có ở trong đây các bạn, Anh em nhìn đẹp không? khóa đẹp Ở trong này bao gồm có Có miến, miến rong, mộc nhĩ và nấm hương khô. đó Mọc nhĩ, nấm hương và cả măng, măng khô. Trà, trà búp và kẹo lạc kẹo dồi mít bột trà xanh cùng với chẩm chéo của nhà tôi rồi. đó Đây là những cái sản phẩm của nông Hợp tác sản nông sản uh, của Thái Nguyên và đều đã được chứng nhận ô cốp cùng với Việt Cát. Thì, uh, một cái hộp như thế này chỉ khoảng tầm... 6 lít, 6 lít rưỡi, anh em theo số đỏ Thì sẽ được tư vấn cụ thể hơn Và sẽ được những cái ưu đãi Cùng với lại free ship này nọ, này nọ, này nọ Còn ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của ỉểm đất tác giả Thanh Hùng Tết trời đông chí, ánh nắng xiên nghiêng yếu ớt, như đang cố níu kéo chút hơi ấm cuối cùng, trước khi buông mình vào màn đêm dài mù mịt. Bầu trời lại trở nên xám xịp nặng nề những đám mây, gió mùa đông bắc khổi ủ ủ mang theo cái lạnh tê tái len lọi vào từng ngóc ngách, cây cối chơ trụi khẳng khiêu. Đứng dính lặng lẽ giữa trời đông hứng chịu, cơn lạnh kéo dài suốt mấy tháng trời. Mặt đất ướt ẩm, những giọt sương đọng ở trên cỏ và sương mù bao phủ khắp nơi. Nó tụ lại thành một bức tranh huyền ảo ở trong một ngôi làng tưởng chừng như sẽ mãi được bình yên. 23h59 tại nhà cụ Hiến bây giờ đã là nửa đêm. Đêm nay sương mối răng, hạt sương đọng lại rơi tí tách trên máy lập rô cũ kỹ. Đâu đó có tiếng kêu quang quác giận gáy. Của những con quả suối quẩy Đang quần thảo quanh đây Nó tô điểm thêm khung cảnh làng quê nặng nề Người ta vẫn cứ nói Quả là những thứ đem lại điểm báo đen đổi Hễ mà đâu có quả kêu Ý như rằng là đó sẽ có người phải đứt bóng Chấm dứt cuộc đời tại cõi trần ai Câu nói đó ấy vậy mà lại đúng Trong hoàn cảnh của nhà cụ hiến hiện tại Ở trong nhà trên chiếc giường ọp ẹp, cũ kỹ đã nhốm màu thời gian. Ánh điện tù mù không soi tỏ được mọi ngóc ngách nhưng vẫn có thể soi lên thân thể gầy gò ốm yếu của cụ Hiến. Đang nằm thoi thóp, thở ra nhiều hơn hít vào từng hơi đứt đoạn. Ánh mắt của cụ lúc này đã lạc thần, mờ đục và có phần ơn ướt hướng về hai đứa con của mình như đang muốn nói điều gì. Cụ họ tên đầy đủ là Trần Quang Hiến. Năm nay tuổi đã bắt tuần. Đến nay cụ là một trong số ít những người cao tuổi nhất còn sống ở làng Vĩnh An. Ngày trước cụ từng đi bộ đội, thời chống Mỹ cứu nước. Sau này, đất nước giành lại hòa bình. Cụ về địa phương xây dựng kinh tế. Tuổi đã ngoài đốn 40, cụ mới chịu thành gia lập thất, ổn định việc gia đình. Vợ cụ. Là bà Dương Thị Hải Kém cụ gần hai chục tuổi Cũng là người gốc ở làng này Hai người sống với nhau Được hai người con trai Người con lớn là Trần Văn Vũ Năm nay ngoài 30 Con thứ là Trần Văn Thời Mới qua sinh nhật tuổi 29 được mấy ngày Trời cao thật biết Chiều lòng người Cụ đã đến tuổi bát thập cổ Lai Hy ấy thấy mà vẫn may mắn Nhìn thấy được con mình lấy vợ Ổn định gia đình Có điều hai đứa con của cụ lại không hợp tính nhau, suốt ngày chí cha trí tróe. Người tay dao kẻ tay thớt, cái gì mà không lọt tay là sẵn sàng, không khéo lao vào mà xanh chín. Sơ sẩy thì không khéo, lại thành cảnh nhà tan cửa nát. Con trai thì bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng chỉ thích làm bố của nhau. Mặc dù cụ đã bao nhiêu lần khuyên can, giảng hòa, nhưng cũng chẳng ăn thua. Còn nhớ hồi anh thời mới lấy vợ cách đây độ hơn 5, chả biết đã lấy hai anh em nó mâu thuẫn cái gì. Thế mà quả tình là đứa cầm búa đứa cầm dao xông vào nhau đến nỗi phải nhập viện. Tưởng rằng qua đoạn đấy anh em nó sẽ bắt tay làm hòa, thế nhưng không. Mâu thuẫn càng lúc càng được đẩy lên, nhất là trong thời điểm khi cụ Lâm trọng bệnh, không sắp sở không qua khỏi. Ba mẹ thì đã mất vì tai nạn giao thông. Từ hồi thằng Vũ 13 Thằng thời mới lên 10 Đến nay dễ cũng phải gần 20 năm Nhà thiếu đi bàn tay của người phụ nữ Thành ra mọi thứ Cụ Hiến phải dốc hết sức mình nuôi nấng Để cho hai đứa con khôn lớn Cảnh gà trống nuôi con Chẳng bao giờ là dễ dàng Nhưng đến giờ phút này Thì cũng coi như là cụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cũng yên tâm Mà nhắm mắt xuôi tay được Hai mắt của cụ bấy giờ Đã nhòa lệ Nhìn về phía hai thằng con đang đứng cạnh giường mình. Cụ khò khè đứt đoạn. Anh, anh vô. Anh thởi. hai anh nghe tôi nói này. Ở đời, đời bố mẹ các anh vất vả không có gì đáng giá. Chỉ, chỉ, chỉ có mảnh đất đầu làng. Để lại cho các anh làm vốn. Này, nay bố sắp về với tiên Tổ. Mảnh đất ấy Thôi thì chia làm đôi Anh Vũ còn cả Lấy nửa bên trái Anh thở thì lấy nửa bên phải Đất rộng chia đôi Cũng chẳng ai thiệt Bố tình thế Hai anh có, có ý gì không Biết cụ sắp đến lúc phải đi Anh Vũ ngồi xuống đang nắm lấy tay bố mình Mà rôn rôn Bố ơi <cười> Bố đừng nói thế Bố phải sống để con còn báo hiếu bố chứ Đất đại thế nào con không quan trọng Bây giờ sức khỏe của bố mới là đáng lo Bố phải cố lên Bố ơi bố đừng bỏ con Mẹ đi đã làm mất mát đối với con rồi Bây giờ bố mà đi nữa con làm sao sống được Cụ Hiến rưng rưng nước mắt nhìn người con cả Khẽ nở nụ cười mãn nguyện Cụ biết Vũ là người con có hiếu Từ khi còn nhỏ tới giờ Cụ cũng chưa đến nỗi phải buồn phiền Vũ vốn tính hiền nảnh ngoan ngoãn chịu thương chịu khó Sống trong vòng tay chiều chuộng của cụ từ nhỏ Nhưng cũng không lấy đó làm sinh hư Trái ngược lại, anh luôn cố gắng từng chút một Không để cho cha phải phiền lòng Từ khi bà Hải ra đi, anh lại càng phải phấn đấu hơn Đến giờ dù đã ngoài 30, anh vẫn luôn sống trong sự hoài niệm về mẹ Tai nạn đã cướp mất người mẹ đáng kính Để lại nỗi đau dai dẳng suốt từng ấy năm. Tưởng rằng anh sẽ mãi đắm chìm trong nỗi đau đớn. Thế nhưng không. Ông trời còn thương đem đến cho anh món quà vô giá. Đó là người vợ, chị Hiền. Người làng ẩn ở bên tân trào. Trái với người anh của mình. Thời tính cách trái ngược hoàn toàn là đứa con bất hiếu. Suốt ngày chỉ có la cả đàn đúng phá làng phá xóm. Lâm vào tệ nạn. Phải biết. Thời đã từng vào tù ra tội với hai lần tiền án tội sử dụng mái thúy và hành hung người khác. bấy giờ nghe Cụ Hiến nói vậy, Thời liền mến lên tiếng. Ờ, mảnh đất đấy là, là là phải là của tôi chứ bố. Thằng Vũ sau này nó ở cái nhà này hương hỏa thờ phụng ông bà tổ tiên. Nó cần đích gì cái, cái, cái thổ đất đây. Chia như thế thì hóa ra là tôi thiệt hả bố. Nghe thằng em hỗn hào Vũ quay sang trợn mắt Mày nói cái gì Việc phân chia của bố là do bố quyết định Mày ý kiến ấy có Thời nhích mép Thôi thôi thôi thôi thôi thôi Mày bỏ cái kiểu đấy đi Nếu chia mảnh đất là đấy làm hai Xong mày lại còn được thừa kế cái căn nhà này Thì khác gì ấy? Là của mày tất à thôi thôi thôi, thôi thôi thôi Mày ăn dày Ăn tất Ăn cả đất xung quanh đấy Vũ trừng mắt Mày Mày Ông cụ nằm đó Thấy tình hình căng thẳng Ông cụ khò khè xua tay Hãy anh im đi Về việc tôi phân chia thế nào Tôi, tôi đã quyết cứ thế mà làm để, để cho tất cả được công bằng Không ai hơn ai cả Thời gắt Này Bố bố thiên vị quá đấy Thằng Vũ nó có gì Mà bố cứ cho nó hơn tôi thế Nó là đứa xấu này Phải ganh vác trọng trách của dòng họ Việc Việc thở cúng Hương hỏa Đều là do nó Anh thì ăn chơi trác táng Tôi hỏi anh đã bao giờ Đã bao giờ anh xử lý Nghĩ đến cái việc ấy chưa Lúc này Thời dậm chân hét lên Bố thôi đi Có mỗi cái việc ấy Thằng nào mà chả làm được Đâu cứ gì mỗi mình nó Hôm nay tôi mà không được mảnh đất ấy Thì không xong đâu Vũ thế em mình quá quắt Thì đứng phát dậy Mày im ngay Ở đây mày không có quyền lên tiếng Bố thương mày Chia cho mày nửa mảnh đất là tốt lắm rồi Mày còn đòi lấy hết đây à hả Mày xem bao nhiêu năm qua Mày phá của bố bao nhiêu thứ rồi Mày có xứng đáng để nhận được tức ấy không Bản thân mày phải là người hiểu hơn hết Thế mà bây giờ bố nằm đây Mày là ăn nó hỗn hào Mày, mày không quan tâm đến việc Để mà chữa trị cho bố Mày chỉ biết lo cho thỏa mãn phần mày Thời hất hàm <cười> Mày thì hơn đếch gì tao Cũng chỉ là mày ở được với ông già bài hôm Tranh thủ tao không ở nhà mày nịnh bở ông già Để cho mày phần nhiều Mày đừng nghĩ tao không biết Mày suy tính cái gì trong đầu Không qua được mắt tao đâu Cái đồ giả tạo Đến lúc này thì Vũ đã mất hết sự kiên nhẫn Anh đứng lên Lao tới túm lấy cổ áo thằng em trai Tao khác mày Tao là người ăn ở đàng hoàng có trước có sau Không như là cái loại vào tù ra tội như mày Sống không biết trên biết dưới Cút đi Thời nhách mép thôi, thôi thôi thôi thôi Ông bỏ cái sự giả tạo của ông đi Ông làm tôi bồi lôn Mày Cụ Hiến nằm đó chứng kiến tất cả Thấy hai thằng con Trong sự bất hòa Lúc này Bản thân mình thì cũng không biết là có qua được hay không Đang định lên tiếng thì bất ngờ lồng ngực của cụ nhói lên một cái Toàn thân cụ hoằn lên đau đớn Tay chân cụ co quắp lại như là cái còng gà Biểu cảm hết sức thống khổ Bố ơi, bố, bố đừng kích động kẹo, kẹo Vũ và thời đang trong lúc rằng co Thấy bố mình như vậy thì lập tức buông nhau ra Vũ nhanh chóng tiến lại lấy thuốc trong cụ Sợ rằng vì cơn đau Không khéo cụ lại vỡ tim mà đi luôn Còn thằng thời thì dậm chân Bực bội bỏ đi Mà kệ ở nhà muốn làm gì làm Bây giờ thì bố nó ra sao thì ra Ở bên ngoài kia Tiếng quả kêu càng lúc càng thêm huyên náo Ẩm mỹ cả một só làng Lúc này người làng đã chìm sâu vào giấc ngủ Có vài người nghe tiếng quả kêu Thì giật mình kinh hãi Có người còn chưa ngủ Thì thở dài, xem ra là có cái điểm gì rồi. Không biết là hôm nay ở làng ai đứt bóng nữa đây. Trên những tán cây nhãn, ôm um tùm trước nhà của cụ Hiến. Bày quả bay về đậu kín. Ban đêm người ta cũng không nhìn ra, bởi chúng đậu lẫn trong cành lá. Số lượng dễ phải đến cả ngàn con chứ chả ngoa. Bày quả dõi cặp mắt đỏ lòm lòm Dòm vào bên trong nhà Cái đầu của nó lúc la lúc lắc như đang chờ đợi Trên con đường làng vắng tanh vắng ngắt Thời hậm hực Bước chân trên Những sỏi đá gồ ghề Như thể giải tỏa sự tức giận Vừa đi thời vừa cằn nhằn Đã thấy tỉ đường của trách tào ác Những gì của tao, tao sẽ lấy lại cho bằng hết. Cho dù, cho dù có phải động thủ với chúng mày. Đừng nói là một. Cho dù là cả nhà, tao cũng thịt. Vì mục đích, tao sẽ loại bỏ tất cả những thứ vướng mắc Không lâu nữa đâu. Rồi chúng mày, chúng mày biết tay tao. Thời đi phăm phăm về nhà, cách đó chỉ độ hơn 100m Dưới ngọn đèn đường tỏa ra ánh hưu hát. Xoay lên bóng dáng cô độc một mình Vừa đi trong đầu của thời Vừa toan tính Khuôn mặt đâm chiêu Có lúc hàng lông mày sâu gióm cau lại tựa như dính vào với nhau Về đến nhà thấy cửa đã đóng Bên trong vẫn còn ánh đèn tù mù Có lẽ giờ này vợ thời vẫn còn thức Cơn bực bội trong người được dịp bùng phát Thời co chân đạp mạnh vào cánh cửa Hất tung sang hai bên đánh dầm một cái Thị sinh đang ngồi trước bàn trang điểm Bôi son chắt phấn Bỗng giật thót cả mình Tim gan phèo phổi như muốn lộn cả ra Thấy chồng bước vào Thị giít lên thế tay mày đâu Mày cụt đấy à Và mà không biết gõ cửa đấy Làm tao giật cả mình Thời nghe vợ nói vậy thì khuôn mặt đanh vào Ánh mắt sắc lẹm Nhìn thẳng vào mắt của Sinh Nhìn ánh mắt ấy mà Sinh tự nhiên dùng mình giận gây Tay chân lại luống cuống Thời quả thực lúc này khuôn mặt nó ác lắm Ánh mắt quả tình như là muốn giết người ta à, à, à, thì, là, Vốn là kẻ đã từng va chạm nhiều ở ngoài đời Cho nên thị cũng rất biết tiến lùi nhấc lên hạ xuống Thị lập tức dịu dọc sao, sao sao anh nhìn em ghê thế Thời gần dọc Mày vừa nói cái gì hả Thái độ của mày thành như thế là thế nào Mày ăn nói như thế với tao à? Hả? Mày là vợ hay là mày là bà nội tao? Nghe trong giọng nói của thời bùng lên sát khí, sinh liền đấu dịu. không. Không, tại tại em em em giật mình em lỡ lời. M, mình mình bỏ qua cho em, em sẽ xin... thời lườm lườm vợ một cái rồi đi thẳng về chỗ cái bàn ở giữa nhà, hậm hực ngồi xuống. Tây vớ là cái ấm nước trẻ nguội tanh nguội ngắt Chẳng rót ra chén Mà cứ đưa lên cái vòi bậu vào mồm Húp rùm rụp Sinh thế chồng mình hôm nay lạ quá Liền mon men Tiến lại gần bóp bóp vai cho thời nay mình làm sao thế Thế ở bên đấy phân chê không đều à Thời thở dài Lão giả Lão thiên vị cho thằng Vũ Mảnh đất chia đôi Tuy là bằng nhau đấy Nhưng tính ra thì thằng Vũ nó là còn được thêm cả mảnh đất Cùng với căn nhà của lão đang ở Bảo làm sao tao không tức Nghe thời nói vậy Sinh hiểu ra Thì cũng lại hùa vào Đúng rồi đấy Riêng cái mảnh đất với căn nhà bây giờ đã to như thế Thằng Vũ nó lại đớp hết Thì hóa ra là mình thiệt quá rồi Không được Nhất định là phải lấy bằng được cái mảnh đất ở đầu làng Trước khi lão già chết Không thể để thằng Vũ một mình nó đớp như thế Thời gục gặc Thì đấy Bạn này tôi nói rồi Nhưng mà lão già nhất quyết không nghe. Đã thấy thằng Vũ lại còn đứng vào A-dua. Càng làm cho lão kiên quyết. Cả lũ. Mại nó. Thấy chồng phàn nàn về vấn đề này. Bất giác trong đầu của sinh. Lué lên một ý. À lên kéo thời lại gần. Thì thầm to nhỏ. Em bảo này. Bây giờ. Nó đã bạc tình. Thì mình bạc nghĩa. rất khoát. <cười> Sống đã trả làm gì được thì chết lại càng không. Anh cứ bảo tay vào. Sau một hồi thì thầm to nhỏ, hai đứa chúng nó đúng là phường mèo mả gà đồng nhìn nhau cười khanh khách, chẳng biết chúng nó nói với nhau những điều gì, thế nhưng khuôn mặt của thời giãn ra, trên miệng ngoác ra một nụ cười hiểm độc. <cười> Tôi không nghĩ là vợ tôi lại cao tay thế đấy. <cười> Được. Chuyện này tôi sẽ xúc tiến nhanh. Bây giờ cô xem giấy tờ pháp lý. Sáng mai sẽ sang nói chuyện với thằng Vũ. Vâng. <cười> em là vợ. Phải biết nâng khăn sửa túi cho chồng chứ. Thời liền bế sốc vợ đi vào trong buồng. Trong đầu nghĩ Mẹ tiên sư Chẳng qua tao là thằng tù tội Tao mới phải vỡ phải con gái tứ chiến giang hồ như mày về làm vợ Chứ cái ngữ mày thì Ở bên nhà cụ Hiến Sau khi được uống thuốc kịp thời Cơn tức giận của cụ Cũng dịu xuống. Cụ nằm đó thở khỏe khỏe như con mèo hen. Ánh mắt nhìn đau đáu lên trần nhà. Ở trên đó là những con thạch sùng. Đang săn tìm con mồi bé béo bở. Nếu bà nãy mà không kịp uống thuốc. Không khéo giờ này cụ chả đứt bóng rồi. Chứ không phải là đi dọa như mọi lần. Thở dài một tiếng. Cụ nhìn về phía người con cả. Với ánh mắt buồn rời rời. Nếu... Nếu bố mà... Để lại mảnh đất cho thằng thời Thì sau này Bố sợ nó còn gây thêm họa Trước khi bố đi Bố nói với anh điều này Mong mong anh đừng trách bố Ai, Vốn mảnh đất ấy khi xưa Là chỗ trôn cất người chết tập thể Hồi chiến tranh Sau này, những cái hô ấy tùy đã dì dở đi chỗ khác, nhưng nó vẫn còn xót lại xương cốt. Ai... Cho nên, bố, bố chỉ sợ là hồn ma của họ, vẫn còn lang thang vứt vườn ở đó. Bố cũng nhiều lần thử đào lên rồi, nhưng mà bố đào thì thì chẳng thấy gì cả. Sau quá nhiều lần hứa hẹn Người âm mất đi kiên nhẫn Mà hành hoành Không cho ai động đến mảnh đất Mẹ còn mất Cũng chính là do họ làm ra đấy Quất ức quá Đợt ấy bố đã mời Một ông thầy của Tộc họ Hoàng Về yểm cái đất ấy Đến nay tính già đã ngót Hai chục năm Anh sở hữu mảnh đất. Nếu mà sử dụng hợp lý thì chắc không vấn đề gì đâu. Nhưng nếu như để thẳng thời mà nó làm lung tung lên thiên. Mà lỡ phá hỏng cái yểm đất. Bố chỉ sợ là những oan hồn nó thoát ra làm loạn Việc anh lấy mảnh đất bên trái là phù hợp. Bố biết là anh sẽ tự khắc biết phải làm gì... Vũ khi nghe bố mình nói đến sự ra đi của mẹ Trong lòng ảo não lắm Vốn Anh là người của gia đình Có những điều mà anh luôn kìm nén Ẩn sâu vào trong lòng để đối mặt với thực tại Khi đó Là lúc đứng trước nhiều người Không muốn họ nhìn thấy sự yếu đối Nhưng khi ở một mình thì khác Biểu cảm thẫn thờ Ánh mắt của anh nhìn về phía xa xăm Như trực trở nước mắt rơi Bố ơi Chuyện ấy con không dám trách gì bố cả. Vấn đề đất đai bố đã giao phó. Con sẽ cố gắng. Nhưng trước mắt là phải làm sao để cho thằng thời nó hiểu. Chứ, chứ một khi thằng đấy nó muốn cái gì là nó sẽ làm bằng được. Nó sẽ làm bằng mọi cách đấy. Con thì cũng chẳng ganh tị gì đâu. Cái con sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến những người thân thiết. Rồi còn làng con xóm. Bố nói giả. Bố chỉ sợ là nó không tin Ai... Nó không thể hiểu được Những thứ nó đang nắm Ở trong tay Lòng tham con người đang sợ lắm Vũ tặc lưỡi Thôi thì đành chịu bố à Chuyện đó Thì cứ để lại Trước mắt bố cố gắng nghỉ ngơi Cho hết bệnh Bố phải vững vàng lên chứ Để cho chúng con còn trông cậy vào chữ bố Thời gian của bố không còn nhiều Rất nhanh thôi Bố sẽ Vũ vội vàng ngăn bố lại Bố đừng nói gở Nhất định nhất định là bố sẽ khỏe lại mà Ông cụ hít sâu một hơi Rồi xua xua tay Anh đi nghỉ đi Vũ gật gật đầu Kéo chăn lên cao cho ông cụ Sau đó anh thở dài đi ra ngoài Quay về bên buồng nằm ngả lưng Đêm nay vì gia đình có chút Chuyện cần bàn riêng Cho nên ngay từ sáng sớm, chị Hiền cùng với thằng cu đã về bên ngoài. Ít nhất có lẽ phải vài ngày nữa, mẹ con mới về. Nằm trên chiếc rừng ọp ẹp, vũ đau đáu nghĩ về những điều ban nãy mà cụ Hiến đã tiết lộ. Nước mắt từ từ chảy xuống. Mẹ ơi! Mẹ trên trời của Linh thiêng thì phù hộ cho bố con tai qua nặn khỏi. Sớm khỏe lại cùng con cùng cháu mẹ nhé 3 giờ sáng. Trời càng về đêm sâu càng lạnh, gió lùa qua khe cửa vách nhà. Lúc này Vũ đã thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ mà không biết. Ở bên ngoài có một bóng người lặng lẽ, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong, tiến thẳng về phía gian buồng của cụ Hiến. Nhìn cụ nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng. Kẻ kia từ từ lấy từ trong người ra một cái lọ nhỏ Bên trong có thứ chất lỏng sóng sánh màu hồng phấn Hắn lầm vầm Ông già <cười> Này tôi sẽ tiến ông đi về với bà già Ông đừng có trách tôi ác Nghe chưa Họa này Là do ông Là do ông <cười> <cười> Cái này khẽ mở nắp, mùi hăng hắc trong cái lọ xộc ra, làm cho hắn phải cau mày. Không chút chần chừ, hắn đưa tay bóp miệng ông cụ há to ra, rồi rốc toàn bộ số chất lỏng kia vào trong miệng. Bởi vì lúc này ông cụ đang ngủ, không chút đề phòng, lại thêm yếu ớt, kẻ kia mới dễ dàng hành động. Chất lỏng tràn vào trong khoang miệng làm cho ông cụ giật mình tỉnh dậy, thấy có người đang định ra tay ám toán mình. Chỉ có điều lúc này, miệng của ông cụ đã bị bịt chặt, không thể nào kêu la lên được. Chân tay thì yếu ớt, chỉ đành biết nằm đó. Cái kia vừa ra sức ấn xuống, theo lực ấn, ông cụ cứ từ từ, từ từ mà nhốt xuống, chất lỏng đi đến đâu. Là cảm giác lạnh rát hiện lên đến đó, ruột gan phèo phổi vẫn cứ nóng bừng bừng như là đang bị thiêu bị đốt. Chân tay của ông cụ quắp lại. Hai mắt trận trừng trắng dã. Gân xanh gân đỏ nổi lên. Hàm răng của ông cụ nghiến vào nhau kèn kẹt. Nghe đến giận người. Cái kia sau khi thấy ông cụ uống hết cái thứ thuốc đó. Thổ rồi từ từ buông ra. Nhanh chóng đánh bài chuồn. Bỏ lại ông cụ nằm đó. Máu từ thất khiếu đã chảy ra dòng dòng. Vũ đang miền man ngủ. Bất giác. Đôi mắt của anh... Bị một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu vào Anh mở mắt ra bàng hoảng Mình đang ở đâu thế này Xung quanh anh là một màu trắng Trắng mờ ảo Lúc còn đang ngơ ngác Thì có giọng nói hối thúc Con ơi Con Dạy Dạy cơ bố con đi con ơi Nhanh lên Câu nói vang lên bất ngờ làm cho Vũ giật mình Nhận ra giọng nói quen thuộc Ngay sau lưng anh quay phắt lại nhìn Thế nhưng đằng sau lại chẳng có ai cả Khung cảnh vẫn cứ mù mịt Mẹ ơi Là mẹ vậy không Mẹ ở đâu Giọng nói vẫn vang vọng Tỉnh dậy đi Bố con đang gặp nguy hiểm Nhanh lên Nhanh lên Nghe mẹ nhắc đến bố Anh kinh hãi tròn tỉnh Lúc này Rõ ràng là trời giữa mùa đông Thế nhưng bên ngoài trời vang lên tiếng sấm Động, đinh tai nhức óc Vũ giật mình Trong lòng nóng như lửa đốt Anh chạy sang bên buồng của cụ Hiến Vừa đến cửa buồng Anh đã nghe có tiếng ạc ạc Như là tiếng người sạch nước Công tắc đèn bật lên Ánh đèn mờ mờ chiếu tới Anh nhìn thấy thảm cảnh của cụ hiến Đang giật đùng đùng Máu đã loang ra khắp trên khuôn mặt Bố ơi bố, bố làm sao thế này Ông cụ hiến lúc này đôi mắt đã trợn trắng Đưa tay run run chỉ ra ngoài cửa Như bắt chuồn chuồn Miệng ông ngáp ngáp như muốn nói điều gì đó Mà chẳng phát ra thành lời Máu trong miệng ọc ra càng lúc càng nhiều Vũ hoảng hốt bố ơi, bố ơi Sao bố lại thành ra thế này bố ơi Máu trào cả ra lồng ngực Máu ướt đẫm cả áo Thậm chí máu dây sang cả người của Vũ Mùi tanh tuổi Kèm theo một cái thứ mùi hăng hắc Nếu Vũ bình tĩnh hơn Thì có thể đoán ra ngay Ấy là gì Bởi thứ này anh cũng biết Ngặt màu nỗi lúc này mọi thứ đang dối tung dối mù Chừng ít phút sau Cụ Hiến dướng người lên một cái Cả người cụ vặn vẹo Mặc kệ Vũ có ra sức giữ cũng chẳng được Thân thể cứ lạnh dần lạnh dần Trái tim giả cỗi cũng từ từ dừng đập Bố Bố ơi Bố Tiếng gào thảm thiết của Vũ Làm cho bầy quả ở bên ngoài Bất giác giật mình Kêu lên những tiếng ghê giọt Có lẽ là chúng cảm nhận được tử khí Từ trong nhà tỏa ra Những người hàng xóm nghe được tiếng gào thép Thì tỉnh giấc vội vàng chạy sang Chú Vũ ơi Chú Vũ sao thế Ông cụ Hiến làm sao à Vũ lúc này nức nở Bên cái xác bê bết máu của ông cụ Các, các ông các bà ơi Cứu bố cháu với Cứu bố cháu với Bố cháu bị làm sao thế này Mọi người lên xúm lại xem tình hình Chỉ một lát sau Một người trung niên quay lại lắc đầu à, Ông cụ đi rồi Nghe câu nói ấy, ai nấy cũng buồn bã thở dài. Đấy là sự tiếc thương từ tận sâu trong đáy lòng. Tiếc cho ông cụ cả đời hiền lành chăm chỉ. Lúc ấy, cũng là vườn đến 3 giờ sáng. Ở bên làng ẩn, ánh nắng ban mai lấp ló trên đỉnh dễ núi hồng, tiếng chim hót líu lo. Như hòa mình vào khung cảnh buổi sáng yên bình của vùng làng quê Bắc Bộ đặc trưng. Cậu hùng ẻo ải ngáp ngắn ngáp dài. Lững thững bước ra ngoài hiên Tay vớ lấy cái điếu cầy Ngồi xuống vỗ bồm bộp bồm bộp Cho thông cái điếu Đoạn vê thuốc lào Điếu thuốc mà cậu vê dễ cũng phải to bằng đầu ngón tay cái Nhét vào nõ điếu Rồi bập bập châm lửa Dường như là cậu vận hết toàn bộ nội công Buông cái điếu xuống Phun ra làn khói đặc quánh Mà lúc này Tay chân của cậu nó tê dại cả đi Hai mắt trợn ngược lên đang tận hưởng cơn phê pha thì loang loáng có cái tiếng kêu choa choả. Mới sáng này ra đó đã lại chè lại thuốc, nhà cửa thì chả quét tước gì. Lúc này đang liêu xa liêu siêu phải dựa vào cột nhà, hai mắt còn đang lờ đà lờ đờ. nhìn thấy một người đàn bà đứng chống nạnh lừ lừ. Cậu liền bật dậy. <cười> người ta bảo là cái Cái, cái bi thuốc đầu ngày là cái bi thuốc rục tiên rục tử Chữa trí đó Phải để người ta hưởng chứ lệ Chị Hoan vẫn cứ đong đỏng Anh chỉ có thế là giỏi Em không biết đâu Anh muốn làm gì thì làm Nhưng từ giờ đến lúc có em bé Anh phải bỏ thuốc đi Không thì anh cuốn gói Đi sang bên nhà mà ở cùng với bố vợ anh đi Ông cụ cũng suốt ngày chè thuốc đấy Cậu Hùng cười cười gãi đầu Ồ okay. kìa Vợ chồng đầu ấp tay gối Sao lại lỡ lòng Nói với nhau những lời như thế <cười> Thôi được rồi Em cứ nghỉ ngơi nhé Mọi thứ trong nhà cứ để anh lo Chị Hoan có vẻ không hài lòng trợn mắt một cái Rồi sau đó bỏ vào nhà Còn lại một mình Ở ngoài sân Cậu Hùng mới dòm dòm Rõ ràng Cái lúc chưa cưới thì ngoan thì hiền thế Ê e thẹn thế Thế mà bây giờ cứ như là con hổ cái Rồi ôi Đang định lầu bầu thêm Thì từ bên trong nhà tiếng của vợ lại gắt lên Anh nói cái gì đấy Hả Đâu Anh có nói gì đâu Anh bảo là Là hồi còn thanh niên anh là dân tổ lái <cười> Lúc này từ bên ngoài Có người bước bước vào, vừa mới đang dòm dòm dòm dòm, thấy thế thì cũng rụt cổ. Cậu Hùng vẫy vẫy tay, để đây à, ngọn gió độc nào đem chú tới đây, đi vào đây xem nào. <cười> người kia cẩn thận nhìn vào trong nhà để xem, thị hoan đâu, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Này, khiếp quá, vợ chồng cái gì mà ghê thế, mà sáng hôm nay lạnh nhỉ Cứ xỉn hết cả mũi. Không. Anh làm gì mà để cho chị cứ ẩm mỹ cỡ lên. Chị Hoan lúc này thấy có khách cũng thò ra. Ờ. Nay đi lạc ở đâu mà từ dưới vạn yên lên đây thế? Đế ngẩn lên nhăn nhó. <cười> Là lên thăm hai người. Chả hiểu. Ngày trước. Lúc anh Hùng bị cơ đầy. Rồi vất va vứt vườn. Chị rõ là thương là yêu Thế mà sao một thời gian ngắn sang chị lại bắt nạt anh Hùng thế này Hùng cười cười Chết chết chủ đế đừng nói thế Anh chị lúc nào cũng yêu thương nhau Chẳng qua là tập thể dục sáng sớm Cho nó dãn gần dặn cốt đi mà <cười> Đế thở dài Tập thể dục như thế này thì có mà chết Thôi Anh á Rồi cũng lại cái loại sợ vợ Gấm, ai mà chả sợ vợ Anh nói thật với chú Cả cái làng này đi từ đầu làng đến cuối làng Anh đố chú tìm ra thằng nào không sợ vợ đấy Thế ta phá nước Rồi ngồi nói câu chuyện nhỉ Quay sang nhìn vợ Hùng xua tay <cười> Đùn cho anh ngấm nước để anh pha trẻ nhé Anh với chú đế Ngồi bàn chuyện quốc gia đại sự Thị Hoan vốn Là người phụ nữ cũng chỉn chu Chẳng qua là từ hồi lấy chồng Thì cứ thế thôi Đỏng đảnh tí gọi là làm nũng chồng Này thì có khách thì cũng gật đầu niềm nở Đi vào bếp Còn lại Hùng và Đế Bá vai bá cổ vào nhà trò chuyện rôm giả Ở bên làng Vĩnh An Tiếng trống tiếng kèn Tò tí te chói cả tay Trong đám tang cổ cụ Củ hiến Người làng đến viếng đông lắm Hàng người cứ lũ lượt lũ lượt Qua qua lại lại Suốt từ đêm qua đến giờ, Vũ cứ vật vạ khóc lóc, ngồi bên quan tài của bố mình. Tiếng khóc của Vũ xót xa lắm, ai nhìn cũng thương. Còn bên phía gia đình nhà thời, vừa mới sáng sớm, người làng đã sang. ấy thế mà đến tận khi mặt trời tỏ, vợ chồng nhà thời mới thấy ló mặt. Bước vào đến cổng một cái là hai vợ chồng nhà nó nhìn nhau rồi gật đầu. Đoạn ngã vật ra đất cứ thế mà bỏ lê bỏ lết lên hiên. Bố ơi! Ôi bố ơi Đêm qua bố còn bảo là sẽ khỏe lại Để mà vui cùng con cháu Bố ơi Bố còn bảo là bố sang ở với vợ chồng con Để vợ chồng con phủng dưỡng Mà sao lại còn ra cái đống cây nơi này Bố ơi Thời cùng vợ khóc lóc thảm thiết Thế mà trên mặt thì giáo hoành Chẳng có lấy rổ nổi một giọt nước mắt nào Bố ơi Con là phần dâu con trong nhà Tuy không phải là máu mù bố đẻ ra Nhưng vẻ đây con coi bố như là bố đẻ mình Bố ơi Bố sẽ đi để già con đau xót Để cho chồng con nó to nót cả ngày bơi ơi ơi, ơi. Cứ thế hai vợ chồng nó bò lê bò lết lê, Lên tận trên hiên Rồi tách đám người mà bò vào trong nhà Đấy Đứa nào bất hiếu thì nó bất hiếu Cho dù giả vờ thương tâm đến đâu thì người làng người ta cũng biết cả đấy Một vài người nhếch mép khinh bỉ đôi vợ chồng nhà này Rồi sau đó đi bỏ ra bên ngoài Chẳng muốn nhìn chúng nó mà diễn thêm nữa Hai đứa đấy quả thực là ra mặt nó dày Nó đến bên cạnh giường cứ đập bồm bộp bồm bộp Vào bên giường của ông cụ đang nằm Nhìn gia đình thằng em trời đánh giả tạo Vợ chồng nhà Vũ Cũng chỉ biết thở dài buồn bã Đêm hôm đó Lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng Cũng đã đến thời điểm Người ta quay sang nhìn nhau Ở đây có cái tục lệ Người mà chết Chưa kịp để lại Di chúc hay là quy định Về giờ tăng Như là người mong muốn Thì sẽ phải chôn vào đêm Đã đến lúc đưa cụ hiến ra đồng Theo như Tính toán của ông thầy chủ lễ Nghe nói ông thầy này là người Ở tận trên mạng ngược xuống đây Vốn dĩ lập nghiệp ở đây Cũng lo hết mọi sự âm dương cho mấy lần Ông thầy được vợ chồng mời về Chả biết cô nên cơm lên cháo gì không Ông thầy liếc liếc nhìn đồng hồ Mà cao rộng Có như là giờ lành đã điểm nha Theo lệ của làng, cụ như thế người ta gọi là đột tử, cho nên ta chôn vào bàn đêm. nhé Thế gia quyến chuẩn bị đưa cụ về nơi An nghỉ cuối nhé Đoạn, ông thầy cầm cái đũa cả, nó giống như là cái đũa cả nguấy cắm lợn, ấy. gõ cầm cọc, cầm cọc vào quan tài. Sáu người thanh niên đã được lựa chọn từ trước tiến tới bên cái chỗ đòn sóc, rồi hò nhau một tiếng nhấc quan tài lên. Anh em chú ý nha Cẩn thận đấy Đồng loạt 6 người gồng sức Thế nhưng có điều kỳ quái đó là Cái quan tài nó vẫn cứ im lìm Chẳng hề nhúc nhích Mặc cho bọn thanh niên gồng đến mặt đỏ tía tay Ờ Thầy ơi Sao quan tài không nhấc lên nổi Ôi trời ơi Bà ông cụ chỉ còn da mấy xương Hôm nay lúc đưa xác vào trong quan Bọn cháu nhấc cái, cái góc tấm vải nhẹ bẫng Chết thôi kiểu này là cụ không muốn đi rồi. Hay là ông cụ vẫn còn gì vương vấn nhỉ? Đám người xung quanh cũng lố nhà lố nhố dòm vào. Chỉ thấy sáu thằng thánh nên loay hoay mãi. Cùng lúc ấy. Ở trên chỗ bàn vong. Cái lưu hương tự nhiên nó hóa âm. Nó cháy đùng đùng cả lên. Ngọn lửa bốc cao lắm. Ngọn lửa đốt luôn cả vào cái dòng chữ. Trên chỗ bức trướng. Yên giấc ngàn thu. Từ dưới gian bếp. Truyền lên tiếng loảng soảng, đổ vỡ của bát đĩa. Có mấy người đàn bà tái hết cả mặt, nép vào nhau. Vợ chồng nhà sinh thời, mặt cắt không còn giọt máu, đứng nép ở một bên. Chúng nó chắp tay, mà vái lại về phía quan tài. Bố, bố ơi, bố ơi, bố, bố, bố, bố, linh thiêng thì, thì, thì bố ra ngoài đồng mà nằm nha bố nhá Bố ơi, bố, bố đừng về quấy quả con cháu bố nha. Lão thầy cúng nheo nheo mắt tiến đến bên quan tài Trên tay của lão cầm lá bùa vàng Chi chít những ký tự như run Miệng lão ea Ngâm một đoạn chú ngữ Kỳ lạ thay Khi đọc dứt câu thần chú Lão thiếp lá bùa lên trên đầu quan tài Đoạn đi vòng ra phía Đuôi của quan tài Tức là cái chỗ chân Của người đang nằm ở bên trong Vẫn cái đũa cả đó Lão gõ còng cộc còng cộc, đủ 7 tiếng. Sau đó, lão mới chỉ tay: "Các ngươi thử lại xem nào." Lúc này mấy người thanh niên liền gật đầu, dồn sức mà nhấc lên, kỳ lạ, lần này cái quan tài nó nhẹ bẫng. Bấy giờ, lão thầy mới bước ra phía trước mà hô to: "Thôi!" nhẹ đường mây gió cổ đi mát mẻ đoàn người cứ như vậy rồng rắn lên mây nối nhau ra ngoài cánh đồng mà vợ chồng sinh thầy gión rén đi bên cạnh lão thầy thầy ơi chuyện này là thế nào à thầy lão thầy dơ tay ra hiệu cho họ nhỏ giọ Chờ cho đoàn người đi cách xa một chút, thầy mới giải thích. Cụ nhà, không khéo là có oán cái gì gia chủ rồi. Không khéo, ông cụ lại muốn lộn lại quay về nhà đấy. Tôi là tôi bấm đồn, ít nhất là cũng phải cần thời gian tích đủ oán khí. Thì ông cụ mới quay về được Cho nên là gia trụ phải xem mà Thời nghe vậy thì tái cả mặt Thầy ơi Thế này thì chết Thế nếu mà bố tôi mà quay về thì hóa thành ra là ma là quỷ à Thì đấy Người đã khuất nẻo đường trần Thì phải về dưới cõi âm để mà liệu mà đầu thai Chứ đã đứt bóng rồi mà quay về thì cái bóng ấy nó hóa thành ma, thành quỷ. Thầy ơi, thế thầy, thầy, thầy có cách nào? Thầy có cách nào để... Để... Ý ra chủ là... Đấy, để... Để, để mà đùa em dám đi. Là... Là... Là không cho ông về nữa. Ánh mắt của ông thầy đột nhiên lué lên. Là... Thấy ông thầy gần giọng Thời gật đầu dứt khoát Là yểm hồn của ông cụ lại Không để cho ông cụ về hại con hại cháu được Nếu Nếu mà bần cùng Cùng lắm thì Đằng nào ông cụ Cũng đã là người cõi khác rồi Mà cứ bấu víu ở tại đây thì Đánh tan hồn vách của ông cụ đi Lão thầy đến đây Thì dãn lông mày thở dài Ân chấn thì có Nhưng còn cái việc Mà đánh tan hồn phách Thì tôi e là Tôi không đủ sức làm được Có chăng chỉ là yểm Vài chục năm là cùng Nhưng làm như thế Thời hiểu ý Nhướng lông mày Như tôi đã thỏa thuận với thầy rồi Thầy giúp cho tôi chuyện này Rồi thầy muốn bao nhiêu cũng được Lão thầy hít mắt Thế theo giá thỏa thuận ban đầu thì hơi thấp Anh cho tôi thêm độ dăm chục thì mới êm Thời dậm chân Cái gì thế Dăm chục triệu à Thầy đùa tôi đấy à? Nếu mà theo thỏa thuận Lão thầy xua tay <cười> Khó Thì tôi mới lấy giá như thế Gê Anh được đủ thứ lại còn Thời nghiến răng ken két Rồi ngẩn mặt nhìn lên đám người đưa tang Quay sang liếc nhìn vợ như hỏi ý À sinh cũng nhận ra Chồng định nói gì À gật đầu Thầy quay sang bên lão thầy quy định như thế Thầy cứ làm đi Xong việc tôi sẽ đưa thầy không thiếu một đồng Lão thầy cười Khanh khách Ồ <cười> <Ở> thế chứ <cười> Coi như chuyện này chúng ta bàn sau nhá <cười> Giờ Phải để cho cụ ra nằm ở đồng An Vị đã Từ lúc bị lão thầy thiếp bùa lên quan tài, sau đó cũng không còn điều kỳ quái xảy ra. chôn cất mọi thứ êm xuôi, nấm mộ được đắp lên, người làng cũng líu díu ra về. Chỉ có hai người thời và lão thầy ở lại, lấy lý do là kiểm tra xem còn gì thiếu sót. Cẩn thận, liếc nhìn xung quanh khi không còn ai. Lão thầy mới lấy ra cho thời một thứ được gói ghém trong một tờ giấy màu vàng. Anh cầm lấy thứ này Giấu ở dưới bát hương Ở chỗ bia mộ Anh vùi nó sâu vào Để cho không ai biết được Đây là bùa trấn hồn <cười> Để cho ông không thoát ra được Mà hóa thành ma thành quỷ Về hại con hại cháu Thầy cầm lấy bùa Dạ đôi ơn thầy <cười> Tôi sẽ làm ngay Anh yên tâm đi Bùa của tôi đã ỉm thì vô cùng hiệu nghiệp, tôi bảo hành cho, <cười> tôi làm ăn là cố ý tin. Nghe lão thầy nói vậy, thời liền lưới hối làm theo, chỉ một loáng là đâu vào đó. Cho đến khi đặt cái bát hương lên nắp mộ, thì trên bầu trời lại vang lên một hồi sấm rèn giữa mùa đông. Tiếng sấm đi đồng đi đùng, làm cho cả hai kẻ gian ác ấy giật mình ngẩng lên. Lập tức không ngai bảo ai, co giỏ bắt chân chạy một mạch về nhà. Những sau đó, ở bên nhà thời không có gì bất thường. Mọi thứ dần dần trở lại nếp cũ. Thời càng thêm chắc chắn. Về chuyện nếu như mà tỉ dụ, linh hồn của ông già có vẻ thì cũng sẽ bị chấn ỉm. Thời hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ ngon lành. Tại nhà Vũ. Đang ngồi trên bộ bàn ghế, biểu cảm hoanh hoang. Nhìn chỉ muốn cho nó vải phát. Thời lúc này gõ bàn tay cồm cộp, liếc nhìn sang anh trai, vũ đâm chiêu. Chuyện này không được. Theo tâm nguyện của bố, ông muốn chia mảnh đất đấy ra làm hai. Tao với mày mỗi thằng một nửa. Với lại mảnh đất có rộng. Mình có chia ra thì cũng dư sức xây đến mấy cái nhà. Mày tại sao mà cứ muốn ăn cả là thế nào? Thời vẫn đang ngồi co do chân trên ghế. Cái bàn chân thì bẩn thỉu bôi đầy nhét nhát. Trên cái bộ bàn ghế mà lúc còn sống. Ông cụ yêu thích lau chùi Mày xem. Chia mảnh đất đấy ra làm hai. Mày một nửa. Cộng với cái mảnh đất và căn nhà này. Ui. Vũ ơi là Vũ. Mày tham như mọi. Mảnh đất này là tao để làm nơi thờ phụng hương khói tổ tiên dòng họ. Có phải là một mình tao quyết tất cả đâu. Bố vốn lại là trưởng họ. Việc đất đai sở hữu. Còn phải thông qua ý kiến của người trong họ. Chứ người ta không nghe. Rồi tao cũng đố dám làm gì. Thời nhổ tuẹt bãi nước bọt. Thôi thôi thôi. thôi Mày đừng có lấy cái danh trưởng họ. Mà nói chuyện với tao. Ông già là trưởng họ. Muốn làm gì mà chả được. Này ông đứt bóng rồi. Cái chức trưởng họ là của mày. Thế thì mày cũng thế. Chẳng phải là mày cũng muốn làm gì thì làm à Vũ buồn bã. Thời ơi. Tao biết tính mày cố chấp. Tao cũng muốn để mày hiểu, mà mày chẳng nghe. Thời lúc này, quay sang đối diện với anh trai mình, ánh mắt cau lại như là ánh mắt của Diều Hâu. Thời gần giọng <cười> Anh Vũ ạ, tôi muốn mảnh đất đấy là của tôi. Còn căn nhà với mảnh đất này là của anh. Hai thứ nó cũng xem xem nhau, chia như vậy là hợp lý nhất. <cười> anh làm nào là Tính ra thì Anh vẫn là anh trai tôi cơ mà <cười> Vũ buồn bá Mày biết trước khi chết Bố nói gì không Mảnh đất đấy không thể nào để hết cho mày được Nó không đơn giản như mày nghĩ đâu Nhìn bên ngoài Nó là mảnh đất bình thường Nhưng bên trong nó còn có vấn đề về tâm linh Tốt nhất là Cứ theo sự sắp xếp của bố Đến lúc này như không nhịn được thời đập tay xuống bàn đứng phát dậy. Đừng có dọa tao. Mày biết rồi đấy. Trên đời này tao không ngán ai đâu. Người sống đã không làm gì được. Thì người chết cũng thế thôi. Hôm nay tao đã nói rồi. Tao muốn là phải có mà được. Giấy đây. Mày ký vào. Đừng có lòng vòng. Vũ biết tính em mình. Một khi mà nó đã muốn. Thì nó sẽ không từ thủ đoạn. Không được là không được. Là mày lấy một nửa Hay là mày chẳng được gì đâu Tao không thừa thời gian để nói nhiều với mày Bố vừa nằm xuống chưa lâu Mày đã định làm loạn đấy Tao nói cho mày biết Mày mà làm căng quá Thì đúng như mày nói Tao sẽ lấy danh nghĩa trưởng họ Đến lúc này Tình hình đã trở nên căng thẳng Hai người cứ thế Mà gồm gồm nhau Thời lập tức đứng phát dậy Quay về phía ban thờ gia tiên nhà mình Hai bàn tay dơ lên, cánh tay xăm trổ đầy rồng phượng. Bất ngờ, túm luôn cả lấy cái bàn thờ mà hất mạnh một cái trước ánh mắt bàng hoàng của Vũ. Bát hương tổ tiên, di ảnh, bộ ấm chén đồ thờ. Tất cả cứ thế mà rào một cái. Từ trên ban đổ xuống đất, vỡ bắn tung tué. <cười> thờ thờ, thờ thờ cái đầu bòi. Này không giao cái mảnh đất ấy Tao phá cho bằng hết Thời lúc này như là kẻ phát điên phát rồi Vũ thì chết sững Bởi không nghĩ rằng Thằng em trai mình lại có thể làm được Đến mức độ này Nó nó còn không còn là con người nữa rồi Vũ lập tức Vơ lấy ấm nước chè Ở trên bàn dáng thẳng về phía thời Chỉ nghe đánh xoảng một cái Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên thời lĩnh bổ ấm nước chè vào đầu Loạn choạng ánh mắt hoa lên máu đã chảy ra dòng dòng ở trên từ trên trán xuống vũ gầm lên bố mẹ không dậy được mày thì tao dậy thời lưu siêu ngã vật ra đất mày mày mày ngay thế động chị Hiền vợ Vũ từ dưới bếp chạy lên thấy chồng đang đánh em trai sợ xảy ra chuyện lớn Chị vội vàng can ngăn, vừa lúc từ bên ngoài có mấy người hàng xóm cũng chạy vào, mọi người ôm chặt lấy vũ kéo sang, còn vài người khác thì vội vàng đưa thời lên bệnh viện cấp cứu. Nằm viện một tuần, cuối cùng thời cũng được ra viện, ngày hắn về tâm trạng vốn đã hậm hực, nay lại càng thêm phần căm ghét người anh ruột. Ngồi ở trong nhà, đầu vẫn còn cuốn băng trắng. Miệng lầu bà lầu bầu chửi. Ta thế thì đừng có trách tao ác. Tự tay tao, sẽ xử chúng mày. Rồi lấy lại những gì là của tao. Ả sinh ngồi bên, nghe chồng nói vậy thì còn đổ thêm dầu vào lửa. Chúng nó, nó đối xử với mình có phải là anh, là em, là máu mẹ ruột thịt rồi đâu. Gớm chữa. Thời đỏ văn mắt quay sang nhìn vợ. Mình có cách gì không? Nhất định là phải làm. Thế nhưng làm thế nào thì làm. Cho nó kín kẽ vào. Ả sinh thủ thỉ vào tay chồng. Nghe xong, ánh mắt của thời sáng lên. Được không? Được chứ sao lại không? <cười> Vậy quyết định như thế. Bước ra khoảnh sân đầy lá rụng. Thời rút điện thoại. Nói chuyện với ai đó bằng vẻ mặt nghiêm trọng Đầu dây bên kia có tiếng Ê à Alo Anh có chuyện Chuyện gì mà gọi em đây <cười> Mày Mày có rảnh không Thì không rảnh Nhưng mà Có kèo thơm Là làm thôi Bằng mọi giá Anh này sẽ cố gắng. Chuyện làm thế này. Thế này. Mày xem xử lý gọn gàng giúp tao. Tiền nong tao sẽ trả đủ. Thế à? Thế thì chiều mai em xuống. Anh em mình bàn rồi em làm luôn nhé. <cười> Chỉ cần đến tôi là có kết quả. Quyết định như vậy đi. Quay vào nhà, nằm lên rừng vắt tay lên chán, thời thủ thị. Chiều mai, tôi sẽ qua bên đấy, giả bộ như đồng ý với việc chia đất. Sau đó sẽ rủ thằng Vũ ra ngoài mảnh đất để đo đạc. Chuyện còn lại anh em của tôi lo. Phải nhanh chóng để lấy lại mảnh đất. Cứ phải cầm trong tay nó mới chắc. Sinh ở bên bất chật hỏi, nhưng mà vì sao mình lại cứ phải lấy hết? Em thấy mảnh đất đấy rộng mênh mông. Chia đôi cũng... Thời quay sang. Cô không biết gì à? Biết gì. Anh có nói gì với em đâu. <cười> ừ nhỉ. Tôi quên. Hôm trước. Tôi ăn nhậu với thằng bạn. Làm ở trên xã. Nó bảo mảnh đất đó sắp tới. Là nằm trong diện quy hoạch làm con đường lên tỉnh. <cười> Một phần. Là cắt qua đất. Mình cũng được đền bù ối. Một phần. Mình phân lô ra bán. Cũng có bảo bội tiền. Còn lại một phần nhỏ nhỏ. Mình dựng cái nhà đấy. Buôn thúng bán mẹt thì cũng sống được. Xin nghe đến đây thì con mắt sáng lên. Thật á? Chuyện như thế mà mình không nói với em. Thời nhăm nhỏ há, há, há, há, há, há. Thì nói đấy còn gì nữa. Ngủ đi. Ngày mai thằng kia nó xuống Kế hoạch sẽ thực hiện Phát này Đắm đỏ cho rắt mét Sau lần Vũ đã thương em nhập viện Một thời gian sau cũng không có vấn đề gì xảy ra Vốn tưởng đã yên Thế nhưng rồi tai họa thực sự ập xuống Một chiều hôm ấy Hoàng hôn đang chuẩn bị le lói Lặn đi Nhường cho màn đêm ngự trị Ở bên nhà Vũ Vũ vẫn cứ ngồi thẫn thờ Nhìn lên ban thờ Đã được sắp xếp lại Ở đối diện Là sinh đang nheo nheo mắt chờ đợi Biết nay ả sang đây vì chuyện gì Vũ cận vẫn cứ bình tĩnh Đợi ả lên tiếng trước Sau khi qua một lúc Vũ mới thông thả Chuyện giữa tôi với chú Thời Chắc là thím đã biết Tôi biết hôm nay thím sang đây Là vì điều gì Tôi nói thẳng luôn Ta đỡ lòng vòng Bây giờ tôi với nó Chia đôi mảnh đất Tôi bên trái Nhà thím bên phải Còn mảnh đất và căn nhà này Thì vấn đề là của dòng họ. Tôi nhất định là sẽ không bao giờ tính đến cái chuyện bán. Hay là động đến vào mục đích khác. Chỉ để hương khói thở phụng tổ tiên. Thím hiểu không? Xin nghe vậy thì cười cười gật gồ. <cười> dạ. Dạ vâng ạ. Thôi thì. Mọi thứ. Bố với bác Vũ. Đã tính đã quyết. Nhà em thôi thì xin nghe. Quả tình là. Ông thở nhà em thì bác cũng biết đấy Tính thì cứ như là trương phi Thế nhưng mà em về em tỉ tê em phân tích Cái đúng cái sai thì cũng hiểu Cũng xui rồi à Có chăng còn cái này vợ chồng em chưa tỏ lắm Nên em sang tận đây để mong anh giải thích cho Vũ nghe vậy thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Có gì khúc mắc thì cứ nói Xinh gật cổ Theo như cách bác phân chia Thì nhà em lấy thửa bên phải Mà Mà em thấy Ở bên đấy còn nhiều đoạn sụt lốn Cây cối um tùm Vũ quay sang chỉ chỉ tay Thì đấy Tôi Để cho nhà thím Nửa bên phải Chỗ đấy tính ra Là rộng rãi thoáng đẳng hơn Tôi nửa bên trái Đất chỗ ấy cây cối âm u À, ấy là theo di nguyện của bố Thờ đất bên trái không vướng cái gì về phần âm Cũng như thông thoáng tiện cho Sau này nhà thím có dựng nhà dựng cửa nó cũng tiện Mảnh kia có mắc một chút tâm linh Thím cũng thấy đấy Những đoạn sụt lún đó là vết tích Từ thời mà bố còn khỏe Bố đào sới tìm xương của những người Được chôn ở xô hố chôn tập thể Thực chuyện này chẳng qua là bố cũng không tiện kể ra Chứ đã được giải quyết dứt điểm đâu thì tôi là anh. Tôi chịu thiệt. Trong đầu của Sinh đang thầm biểu môi khinh bỉ về những điều mà Vũ nói. Thế nhưng miệng thì vẫn cứ thân thớt. À, thế thì em hiểu rồi. Dạ, nhà bác có lòng như thế. Em đồng ý. Thế bác xem. Cùng với nhà em ra ngoài đấy để đo đạc Vũ đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Không nghĩ đến là nhà nó lại lập tức đồng ý thay đổi nhanh như vậy Chắc là đúng như ả sinh đã nói Ả đã tỉ tê để cho chồng mình xuôi Vũ gật đầu toan đi ra ngoài mảnh đất đầu làng Thì bất chợt thằng cu con từ trong buồng chạy đến bám lên chân của bố nó Ôi Bố Bố ở nhà Ở nhà với cu Nãy có bà nào Bà cứ dọa đánh cu Cu sợ lắm bố ơi Nghe thấy con nói như vậy Vũ cười cười xoa đầu nó Được rồi Bố nhà ngoan Bố đi một tí rồi về Một lát về bố mua bim bim cho Nghe lời dỗ dành Thế nhưng thằng cu vẫn cứ khóc ngặt ngặt Trong khi thằng bé rất ngoan Mọi lần có cái gì Anh chỉ cần dỗ một chút Là nó nghe ngay Không đâu bố Bà kia nói Bố mà đi rồi bố phải chết đấy Cô không cho bố đi Đến đây Vũ sựng lại cau mày. Bà nào nói như thế? Dạo này, cô chắc lại đi theo các anh. Rồi nghe kể chuyện nọ chuyện kia. Lại nói lên thiên đấy. Đoạn Vũ ngó vào xuống dưới bếp. Mình ơi, lên dỗ con. Để anh đi công chuyện xem nào. Nghe chồng gọi, hiền từ sau bếp chạy lên, ôm lấy con. Được rồi, bố đi một tí rồi bố về nhá. Thế nhưng mặc kệ mẹ dỗ như thế nào, thằng bé vẫn cứ khóc ngằn ngặt, ngặt, đòi bố. Lúc này, Hiền cực chẳng đã đành bảo, anh đi sớm về sớm, chắc là hôm nay thằng bé nó ơn người. Đứng ở bên ngoài sân nhìn vào trong, con mắt của ả sinh nheo nheo hẳn học. Ả và thời lấy nhau đã gần 2 năm nay mà chẳng có lấy nổi một mụn con. Người làng thì người ta vẫn cứ bảo cây độc không trái, gái độc không con. À thế nhưng hơn nay hết sinh là người hiểu rất rõ nguyên nhân từ đâu. Những năm tháng vẫn còn sống tứ chiến răng hổ, à đã làm cái nghề nhơ nhớp, có lẽ chính vì vậy. Nó gây ảnh hưởng đến cơ thể của à. Nay về đây à có phải loại tốt đẹp gì đâu. Lúc này đứng ở bên ngoài, à sinh thúc giục. Bác Vũ ơi, nhanh lên. Chứ không rồi ông thờ nhà em ông đổi ý Nghe vậy Vũ gật gật đầu Rồi vớ lấy cái mũ cối đổi lên Cùng ả bước ra ngoài Tiến về phía mảnh đất đầu làng Ánh hoàng hôn đã liềm dần Vũ cứ thế thất tha thất thẻo Còn ả sinh thì giảo bước nhanh lắm Tựa như ả đang phấn khởi Ra tới nơi Đứng ở bên ngoài đường làng Nhìn vào tổng thể mảnh đất Như âm thầm đánh giá đây thím xem đi Thửa đất nó rộng thế này Thím cứ tính toán cho kỹ vào Tí dụ mà có chia làm đôi Thì thôi Tôi cũng xin lấy phần ít hơn một tí Vài 3 mét Cho vợ chồng nhà thím cũng được Cứ miệng đúng như những gì Mà bố đã Nói trước khi mất À xinh nheo mắt <cười> Em thì em có ý kiến gì đâu Chỉ là Vừa lúc ấy, thì từ phía đầu con đường, một đám người băm trận xuất hiện. Chúng hơn chục thằng, thằng nào thằng đấy trên người toàn mực. Chúng nó chạy xe ấm ấm, vít ga cởi hô hố đi đến. Dừng ở ngay bên cạnh chỗ vũ và sinh. Rất nhanh chúng nó bao vây lại xung quanh vũ. Cảnh... Cảnh làm gì thế này? Từ trên xe, một kẻ to cao bước xuống. Trên mặt có cái vết xẻo kéo dài Từ trên trán xuống tận mang tay Mày còn hỏi vì sao à Hơ Mày đánh đàn em của tao nhập Việt Mày quên à Vũ lúc này giật mình Theo như lời thằng này nói Chả lẽ Chả lẽ chúng nó là anh em huynh đệ Cùng với thằng thời <cười> Nghĩ ra chưa Mày cũng to gan lớn mật thật đấy Dám đụng vào đàn em của tao Vũ vẫn nói cứng Nó Nó là em trai của tôi Việc tôi dạy dỗ nó Có liên quan gì đến người ngoài Thành muốn gây sự phải không Tên băm trợn hất hàm Nhìn đám đồng bọn xung quanh <cười> Chúng mày thấy chưa Nó bảo là nó dạy em nó đấy Nhưng em nó Lại là đàn em của bọn mình Đoạn Tên này quay lại Trợn mắt nhìn Vũ Máy động mà nó đã hỏi ý kiến tao chưa Không kịp để cho Vũ phản ứng Đột nhiên Tên này hùng hổ Vung tay ráng thẳng về phía Vũ Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Vũ chỉ thấy trời đất tối sầm Tên kia dít lên Xử nó Xử nó À sinh lập tức Lùi ra phía xa Để cho cả một đám du côn Bầu lấy Vũ Cứ như vậy Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên Chỉ một loáng Khi mặt trời đã hoàn toàn lặn đi Bóng tối đã bao phủ Tiếng kêu của Vũ cứ lịm dần Lịm dần Cho đến khi máu đã loang đỏ Trên khoảnh đất Đứng ở đầu đường bên này Chờ một lúc Tên băm trợn bước ra À, sinh mới hết hàm còn con vợ với thằng con nó nã em bố trí anh em ở bên rồi chắc bây giờ cũng đầu vào đấy chỉ cứ yên tâm <cười> tốt tốt lắm Đây là cái giá mà cả nhà nó phải nhận khi mà dám cướp của chúng ta đấy tên kia gợt gật đầu sau đó liếc nhìn sang lúc này ở nhà của Vũ Vũ và sinh rời đi không lâu Hai mẹ con vẫn còn đang dỗ nhau Thì bất ngờ thấy mùi khen khét Cái mùi này rất quen Làm cho chị Hiền cau mày Ờ mình, mình tắt bếp rồi cơ mà nhỉ Hiền vội vàng chạy xuống tới nơi Thì giật mình nhận ra Căn bếp dựng lên bằng vách nứa Đã bốc cháy sắp sửa Lan đến tận nóc Ở bên ngoài Có những bóng người đang hất cái thứ gì đó Vào bên trong ngọn lửa Tiếng của chúng thúc dục nhau Nhanh lên đổ vào đi Đốt cả bao Mẹ nó chứ Đốt đi xem nào Đốt thêm đi Mấy thằng đầu bên kia thế nào rồi Đốt sạch cho tao <cười> Đại ca bảo Cứ đốt Không quan tâm mọi thứ thế nào Hiền nghe đến vậy thì tê tái choáng vắng Nhận ra là điều bất ổn Vội vàng quay sang Bế thằng cu con Hồng mà lao ra phía bên ngoài Thế nhưng một đám lố nhà lô nhố Chúng nó đã chặn ở bên đầu cổng Chúng nó dùng một thanh tre được to lắm Chặn ngang luôn cả cổng ra vào Hiền choang váng Các anh, các anh... Cô cố gắng chạy vòng sang bên phía đầu bên kia của bờ rào Thế nhưng chạy đến đấy Chỗ có cánh cổng sắt phụ, nho nhỏ Cũng đã bị chúng nó chặn lại Sao? Sao các anh lại lại... <cười> Là do thằng chồng mày Thằng chồng mày gây ra tất cả mọi thứ Có thắc mắc thì xuống đấy mà hỏi Hiền choáng váng Sau đó ngay lập tức bị mấy thằng chúng nó túm lấy Chúng nó bịt chặt lấy miệng của cả hai mẹ con Mà lôi về cho phía ngôi nhà Trong khi đám cháy đã bắt đầu dần dần lan lên Con Hiền bị lúc bị chúng nó kéo gần đến tới nơi. Nhìn thấy lửa đã cháy rừng rực. Bốc cao lên đến đến tận nóc nhà. Hiền tưởng như đã tuyệt vọng. Bất ngờ lúc ấy có một cơn gió lốc mạnh lắm. Thổi thốc từ phía đám cháy. Quấn theo biết bao nhiêu là tàn cho. Sọc thẳng đến đám người. Mấy thằng du côn ch... bị thổi đến đầu óc. Cứ mù mịt cả lên. Lẫn trong đám bụi ấy. Hiền lập tức tranh thủ thời cơ rằng mạnh tay. Cứ như vậy. Cô ôm con chạy vòng ra phía sau nhà Đuổi theo Đuổi theo hai mẹ con nó Đuổi theo Chúng mày còn lại Rút nhanh khỏi đây ngay trưa Nếu không làng xóm nó đến thì chết đấy. Cứ như vậy Hai mẹ con liền rắt díu nhau Chạy vòng ra phía sau nhà Bám theo chỗ triển dốc chảy đến bên một bờ suối. Nước đang chảy cuồn cuột, hai mẹ con lúc này đã cùng đường. Hiền mấm môi mắm lợi, rồi cứ thế ôm con nhào thẳng về phía dòng nước. Chỉ chớp mắt, dòng nước cuốn lên, cuốn phăng cả hai mẹ con đi. Bọn Du côn đuổi tới đằng sau, ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn kỹ một lát, rồi gật đầu với nhau, chắc chắn là với thế nước dữ như thế này, một người đàn bà Lại còn đang bị thương bởi lúc nãy chúng nó hành động. Lại thêm cả một đứa trẻ con thì cũng chẳng thể sống nổi. Nhất là trong cái tiết trời rét boot như thế này. Chúng nó liền hò nhau. Quay đi về. Ở phía xa xa ngôi nhà đã bốc cháy. Bây giờ hàng xóm mới thấy động. Chạy thì kéo nhau sang. Người hô hào kẻ thì múc nước dập lửa. Chỉ là thấy lửa đã lên đến đỉnh điểm. Không thể nào mà dập tắt được. Ở phía đầu làng Lúc này Vũ đã nằm rũ rưỡi ở đó Chẳng còn thấy cỡ quậy Vũ thòi thóp thở Đưa ánh mắt căm hận nhìn đám người đang đứng Trong ánh mắt của Vũ cũng chứa đựng sự tuyệt vọng Cả gia đình anh đâu có làm ra cái chuyện gì độc ác thương thiên hại lý Mà phải nhận cái kết cay đắng như thế này Tách đám du thủ du thực ra Ả sinh bước đến Ngồi xuống dòm dòm vào mặt Vũ <cười> Bác Vũ đấy à <cười> Bác thấy chưa Thê thảm chưa Ôi xôi ôi Bác đứng dậy xem nào Bác dậy dỗ em như dậy dỗ ông chồng em xem nào Vũ bây giờ chỉ biết thèo thào À xinh nhách mép Làm sao thế Bác đứng dậy đi Ờ Em ở đây để cho bác dạy dỗ đây này Đồ, đồ độc ác Ả sinh cười cười Sau đó ngẩn lên Hất hàm với mấy thằng du thủ du thực Vốn dĩ chỗ này là mảnh đất để trống Lại ở ngay đầu làng Giờ này nó vắng tanh vắng ngắt Cho nên chúng nó thích làm gì thì làm Chắc chắn là cũng chẳng ai biết Cứ như vậy Ả sinh cười Khanh khách Lôi ra từ trong người một tờ giấy Có in dòng chữ Nhượng quyền sở hữu đất đai gì gì đó <cười> Thôi Sử nó đi Xong việc Khoa nhà chị lấy tiền nhá Đoạn Ả chấm vào ngón tay của Vũ Vào một cái tờ Ở trên đó Đã hiện lên điểm chỉ đỏ Xong rồi Ả phớt tay quay đi Đám kia lập tức sốc Vũ, giữ chặt sang hai bên. Ai, thôi thế nhá. Trước khi nhắm mắt, Vũ nhìn từng đứa từng đứa một. Trong ánh mắt của Vũ hiện lên một tia tàn độc. Chúng mày, chúng mày, tao, tao có, có chết, có chết. Cũng thành ma, thành quỷ về. Để báo hận với chúng mày Chỉ thấy Bọn du thủ du thực đâu có sợ gì Chúng nó ngửa cổ cười sằng sặc Rồi sau đó Ánh mã tấu độc địa lẽ lên một cái Cho đến khi xong việc Chúng nó thu dọn tất cả những dấu vết Rồi kéo cái xác của Vũ nhét vào trong bao tải Ném xuống con suối đang chảy xiết Chỉ nghe đánh tõm một cái Sau đó dòng nước giữ quấn tất cả đi Đám người cũng kéo nhau về nhà thời Để lấy tiền thù lao Chỉ còn lại chỗ lúc nãy Vũ nằm Máu động trên đất Bất ngờ bị thứ gì đó hút cạn Gió từ chỗ mảnh đất đầu làng thổi lên lồng lộng Cây cối xung quanh cứ thế mà xào xạc Tựa như những bóng người đang vặn vẹo. Một tuần sau. Buổi sáng, từ phía đầu làng xuất hiện một chiếc xe ô tô màu trắng chậm chậm đi vào. Dừng lại trước cửa nhà của vợ chồng sinh thời. Mở cửa bước xuống là một đám người băm trợn mặc vét đen đứng xếp thành hai hàng. Chừa ra một lối. Bây giờ một người đàn ông kéo cửa xe. Dạ, thưa đại ca. Một kẻ ăn mặc lịch sự, đầu vuốt keo bóng loáng, đeo kính đen xỉ, chân đi dày da hàng hiệu. Cổ tay đeo chiếc đồng hồ vàng, gắn những viên kim cương lấp lánh bước ra. Nheo mắt nhìn vào nhà vợ chồng sinh thời chờ đợi. Không để đám người đợi lâu, vợ chồng sinh thời đã tỉ tê. Anh Long, <cười> anh Long đến rồi. Người đàn ông tên Long không thèm đáp, cứ thế mà lạnh lùng bước vào. Vợ chồng nhà sinh thời, mặc dù là gia chủ, nhưng lại khúm núm theo sau. Ngồi xuống bộ bàn ghế, đưa ánh mắt đánh giá quanh căn nhà. Bấy giờ, đại ca Long mới lên tiếng. Mẫu đồ, mang đồ vào đây. Thằng đàn em của đại ca Long lễ phép, lấy trong cây ca tắp bóng loáng đen xỉ ra một sập giấy tờ, đặt lên bàn. Bấy giờ, đại ca Long mới tặng hắn. Hôm nay chúng mày định thế nào? Tính giờ là quá hạn một tháng. À, làm gì thì làm phải giữ chữ tín chứ. Hai vợ chồng nhà Sinh thời ngồi run cầm cập. Dạ. Dạ uh, xin xin đại ca đại ca thứ lỗi cho chúng em. Ở uh, nay anh đến đường đột quá cho cho nên em không kịp chuẩn bị. Dạ. Chúng em chúng em tuy Chưa chuẩn bị được số tiền để giả anh. Nhưng chúng em có có, có thứ khác. giả chắc là anh sẽ hài lòng. Anh xem đặt bia đỏ để đẩy đến trước mặt của đại ca Long. Hai vợ chồng nhà sinh thời quay sang nhìn nhau cười cười. Không biết cụ thể như thế nào. Thế nhưng đại ca Long cũng gật gật gù gù. Đại ca Long vẫy vẫy thằng Mậu đến. Thì thầm với nhau điều gì đó. Thằng Mậu lại xin phép đi ra ngoài gọi điện. Ít phút sau thằng Mậu đã quay trở lại vào nhà Thì thầm vào Đại Ca Long Đại Ca Long Gấp bìa đỏ lại Cất cẩn thận vào trong ca táp Bây giờ mới bỏ cái kính đen ra Nheo mắt nhìn vợ chồng sinh thời <cười> Đấy Hai vợ chồng hiểu ý thế là tốt Xem nào Để anh thống kê cho hai vợ chồng nha Đoạn Giờ đống giấy tờ Đại ca Long đọc vanh vách Hai vợ chồng cô chú vay Chỗ tôi gốc là 1 tỷ Cả lãi Cả đóng chậm một tháng Đếm ra Đầu đó đổ hai tỷ rưỡi Mảnh đất này Thời gian tới bên kia Người ta quy hoạch làm con đường liên tỉnh <cười> Thôi thì vợ chồng em Đã tính như thế thì Thời lập tức xoa xoa hai tay vào nhau Dạ, dạ cũng may là anh bày cách cho Chứ nếu không thì chúng em làm sao mà có được mảnh đất ấy Tất cả, tất cả đều là ơn mưa móc của anh cả Đại Cá Long gật cù Tốt, thôi anh không dài dòng nhá Mảnh đất này diện tích lớn như thế Nếu mà đất làng bình thường thì cũng không có cái giá lớn như vậy Ài. Thôi, anh tính vào khoảng 4 tỷ Trừ cái chỗ hai tỷ rưỡi, còn lại anh trả cho vợ chồng cô chú. Thời nghe đến vậy thì con mắt sáng lên trong lòng vui mừng khôn xiết. Chỉ còn thiếu nước quỳ xuống mà lậy đại ca Long. Dạ, em đuổi ơn đại ca, em, em đuổi ơn đại ca quá. À. Nào, mậu đâu? Mang tiền vào đây xem nào. Thằng mậu lập tức xách một cái ca tắp khác đi đến bên bàn đặt xuống. Chỗ này là 750 triệu Coi như là anh ứng trước nữa Bao giờ xong rồi hết tất cả thủ tục Anh sẽ trả nốt chỗ còn lại Cả hai vợ chồng nhìn nhau Rồi vô lấy cái ca táp à, Dạ vâng Vâng ạ Dạ đội ơn anh Đại ca Long hài lòng Giao dịch xong nhỉ Cần gì hỗ trợ thì cứ bảo với anh nha <cười> Bây giờ Thôi Chu cứ vui vẻ đếm tiền anh phải quay về trên phố huyện còn nhiều việc Dạ vâng nếu mà nếu mà rảnh rỗi anh không chê thì hay là lại dùng dùng bữa cơm với vợ chồng em <cười> anh về nhà bao việc rất nhanh cả đám liền lập tức rút đi thằng Mậu là thằng đi cuối cùng vừa xoay người toan bước đi thì bất ngờ cái vạt áo vét của nó phất lên Vợ chồng sinh thời tái mặt, vừa nhìn thấy cái thứ được dắt ở đó, thì rụt cả cổ. Ấy là một khẩu súng lục côn. Thằng mậu quay lại cười, cười cười. Đồ chơi mà, đồ chơi mà. Cho đến tận khi, chiếc xe của Đại ca Long đã khuất bóng, chỉ để lại một lớp bụi mù mịt. Hai vợ chồng sinh thời nhìn nhau run cầm cập. Ôi, ôi hay mày thế. Mày mà còn có cái cái mảnh đất chứ nếu không thì chắc là hôm nay vợ chồng mình hai đứa liền lối cúi lối cúi chạy vào trong nhà, đóng cửa lại cẩn thận. Đếm số tiền 750 triệu, bó thành từng cục từng cục. Chúng nó no cứ thế mà nhìn nhau, cười khanh khách. <cười> vừa giả được nợ lại vừa có một khoản <cười> Thế có phải là nhất không? Ôi bố ơi là bố Ôi anh ơi là anh <cười> Hết tập 1 thính thưa quý vị và các bạn. Ngay từ đầu tác giả đã đưa ra cho chúng ta cái mâu thuẫn nó nó rất là gay gắt đúng không ạ? Nó rất là gay gắt. Và thực sự thì những cái câu chuyện tranh giành tài sản uh, của cha mẹ để lại thì nó những câu chuyện này nó ở ngoài đời nó cũng đẩy Thế nhưng mà để mà nói là đến mức mà triệt hạ nhau anh em ruột thì thì đúng là cũng ít nhưng không phải là không có. Đúng không? Có rất nhiều những câu chuyện anh em mâu thuẫn với nhau cũng chỉ vì cái mảnh đất. Thậm chí thậm chí nếu như mà các bạn còn nhớ thì cách đây mấy năm đã có một cái vụ thảm án rất là thương tâm. Đó là ông bác, đúng không? Ông bác ông anh xả nguyên cả một nhà. Rất là thương tâm Bởi vì Con người ta bảo rồi mà Tôi chả nói gì đến cái việc anh em trong nhà Mà đến hàng xóm láng giềng với nhau thôi Thậm chí người ta có thể cho nhau Đến cả tiền bật, tiền triệu Đó, gọi là tiền tỷ thì nó hơi quá Nhưng mà tiền triệu cũng được Đôi khi người ta có thể cho nhau như vậy Nhưng mà để mà nói là bật chỉ 5 phân đất thôi Thì có thể là dẫn đến có khi là đổ máu Đời nó vốn dĩ là như thế Đó. Thậm chí có khi còn dẫn đến đổ máu Còn anh em trong nhà, tôi còn chưa nói đến việc đất đai mà thậm chí là những cái tài sản rất là đơn giản thôi. Cũng đã xả nhau đến tối bụi cách đây, uh, cách đây năm sáu năm. Thì ở ngay trên cái bản nhà thằng Duẩn chứ chả đâu xa các bạn. Không đâu xa cả ngay trên bản nhà thằng Duẩn. Có hai anh em. Gọi là ông cụ thì ông ấy cũng cũng vẫn còn khỏe. Chẳng qua là ông cũ ông không đi đi buôn từ chợ những cái cái nông sản từ trên bản xuống dưới chợ thị trấn nữa. Thì ông ông ấy để lại cái xe và cùng cái mối làm ấy luôn. Thế thì ông ấy ở cùng với anh con út. Đó. Thì thường thường thì cứ ở cùng ai thì người ta hay cho cái đấy. Có mỗi cái câu chuyện chỉ là cái cái xe đấy thôi. Gọi là cái xe nhưng mà thật ra là cả cái mối làm ăn nữa. như rất là đơn giản thôi. Thế mà chả biết anh em nó va chạm với nhau thế nào. Nhậu nhạt say. À, nó va nhau đến nhập viện. Và sau đó thì... Tôi nhớ không lầm là một trong hai người là, là thành tật cả đời. Thành tật cả đời luôn. Nó, nó nhiều cái lắm. Thế cho nên là... <cười> Tôi chả cũng cũng không nói đâu xa đâu Ngay như kể cả bố mẹ tôi cũng vậy Ngay như bố mẹ tôi cũng vậy Mặc dù ông bà cụ còn rất là khỏe Nhưng ông bà cũng nói luôn Mọi thứ là mà cụ đã xong hết Chia chắc đâu vào đó hết rồi Và cũng rất là công bằng với tất cả các anh chị em Không đứa nào hơn đứa nào cả Yên tâm là như thế Đứa nào cũng có phần Đều nhau cả Đấy thì Để cho anh chị em biết Và ngay từ khi mà còn bé Thì ông già tôi luôn dặn từ Dạy giống tôi từ bé Nó giống như kiểu để mưa rầm thấm lâu Là cái gì cũng thế Cái gì cũng thế Tiền bạc hay là bất kỳ cái gì cũng thế Nó không thể nào bằng được cái tình cảm Cái tình thân Cho nên là thú thực lòng với anh chị em rằng là Cho đến bây giờ Ông bà già có cái cái nhà đấy nhưng bảo là để mà nói là đứa nào về mà ở, chúng tôi đều đã có cơ ngơi riêng hết rồi. Mấy anh chị em cứ đùn đẩy nhau. Cứ đùn đẩy nhau thôi. Thậm chí ở bên bên nhà vợ tôi cũng thế. Ông ông ông già vợ tôi có hai con gái bảo đối sau này để cái nhà này cho đứa này đứa này thì cả hai chị em cũng không. không. Bố mẹ già đón bố mẹ về. Ở vợ chồng con như con cũng. Cả cả hai chị em gái Lẫn hai thằng cọc trèo Không có thằng nào nghĩ đến cái việc là Lấy cái nhà cả. Đấy, thì Một phần là vì bản thân mình cũng đã được Được bố mẹ cho cơ ngơi Đủ đầy hết rồi Cho nên là mà Ai thì không biết chứ tính tôi Sống biết đủ là đủ Đấy, Có một cái điều Tôi Tôi hay nói chuyện với người già lắm Ở chỗ tôi tôi lại toàn chơi với mấy ông bà già là chính Tôi chơi với mấy ông bà già rất nhiều. <cười> Tôi vẫn hay nghe các cụ bảo là đã là con thì con nào mà chẳng là con. Chứ mà chỉ cần nhất bên trọng, nhất bên khinh thôi. Cái người làm cha làm mẹ đó. Chỉ cần nhất bên trọng, nhất bên khinh thôi. Tôi chưa nói đến cái việc chia giải tài sản, chia di chúc Chỉ trong cái cuộc sống hàng ngày thôi. Nó cũng rất có thể xảy ra nhiều vấn đề. Rất nhiều vấn đề luôn à, Có thể là anh em họ thương quý nhau Thế nhưng là dâu là rẻ Nó lại còn, nó còn nhiều vấn đề khác lắm Có lẽ là các em cháu Khi mà ở đây có các em cháu chưa có gia đình Thì các em cháu chưa hình dung ra cái điều đó Thế nhưng mà Những người có gia đình rồi thì chắc là sẽ rất hiểu Đúng không ạ Có thể là anh em trong nhà họ rất thương nhau Nhường nhau Nhưng đôi khi Dâu rể, Nó khác Mà người ta nói rằng là vợ chồng Ở đầu ấp tay gối đêm nằm tỉ tê Thế ví dụ tôi nói tỉ, tôi nói Tỉ dụ như là anh chị em trong nhà của tôi thôi đó. Ví dụ tôi hay là Em chú nhà tôi Hay là ông, hay là Bà chị dâu hay là ông anh dẻ Mà là cái người xấu tính Thế khi ông bà cụ Mà cứ bảo như này như này Nhưng mà một trong số những cái đứa đó Hoặc là cả mấy cái đứa đó Có thể là anh chị em rất thương nhau đấy. Anh chị em ruột thịt rất thương nhau. Thế nhưng mà một, một có thể là một đứa dâu, đứa dẻ nào đó nó, nó xấu tính chẳng hạn. Đây là tôi nói ví dụ nha. Nó ngồi nó tỉ tê. Nó tỉ tê với vợ, với chồng đó. Đúng không? Anh ơi như thế này, thế này, thế này. Một ngày, hai ngày 3 ngày, 5 ngày rồi sẽ đến lúc Rồi sẽ đến lúc Nghe theo vợ, theo chồng mình Và quay lại sẽ trở thành cái mâu thuẫn Cái điều này nó cũng nó cũng rất dễ hiểu thôi Chắc chắn ở đây những anh chị nào Những bạn nào mà đã có gia đình Thì sẽ đều hiểu những điều mà tôi đang nói Đúng không ạ? Thế cho nên là Thu thực lòng với anh em rằng Cái Cái việc mà Trong gia đình Mặc dù nó chỉ là một cái phạm vi rất là nhỏ. Thế nhưng mà những cái mối quan hệ của nó vốn dĩ nó rất là phức tạp. Chỉ cần xử lý nó không khéo léo một cái thôi. Nó rách việc lắm. Rách việc vô cùng. Mà chả phải nói là xã hội Việt Nam, xã hội Á Đông đâu, phương Tây. Nó cũng thấy cái việc, cái cuộc chiến tranh giành tài sản, tranh giành quyền lực. Thời nào nó cũng có. Trong gia đình luôn. Thời nào nó cũng có. Nhưng cái này thì để mà nói thì nó khó lắm, nó rất là khó. Và cái hậu quả nó để lại thì cũng đều là những thứ đau lòng. Người đau lòng nhất không hay khác là là cha là mẹ, là người cha người mẹ chứ cũng chẳng phải là ai xa lạ cả. đó Đấy là những người đau lòng nhất. Khi mà nhìn đàn con của mình, khi mà nhìn móng mù của mình lại quay sang đối đầu nhau thì là cha là mẹ là đau lòng nhất đó. Tí dụ như mà ông cụ ông ấy có, có có còn mà có nhìn thấy cái cảnh đó Thì ông cụ cũng cũng đau lòng Đến đứt ruột mà có khi lại đứt bóng thêm lần nữa Đúng không ạ Còn ok ngày mai chúng ta sẽ xem xem là Cái kết Của vợ chồng nhà sinh thời như thế nào Và cái bí mật của mảnh đất đó Nó chứa đựng điều gì Thì uh, sẽ xem tiếp ngày mai Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Và đừng quên ủng hộ an tụ những sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Cuối năm rồi À, tôi hỗ trợ miễn phí cho anh em Cái hộp rất là đẹp Mang đi biếu tặng tất cả các mã trà Từ 450k trở lên Đó. Tôi hỗ trợ miễn phí cho anh em Cái hộp có cái túi sách rất là đẹp Mang đi biếu tặng Màu xanh, màu đỏ, màu vàng Rất là ok sang xịn. Ngoài ra thì còn có những cái nông sản Của Hợp tác xã Nông Sản Hợp tác xã Nông Sản Thánh Nguyên Ừm Tất những sản phẩm này đều đã đạt chứng chỉ ô cốt và việt gáp. Trong đó thì có măng, măng khô miếng khô, đó măng khô miếng khô mọc nhĩ, măng miến mọc nhĩ, nha các bạn. Trà, trà búp thì của nhà tôi, đạt chuẩn việt gáp, kẹo là kẹo rồi, mít bột trà xanh và chằm chéo. Đấy, đây là những nông sản đều đã được chứng chỉ ô cốt và việt gáp đóng vào trong cái túi này. Đóng vào trong cái này. Sách thì nó rất là nó rất là đẹp. Đây để tôi đóng cài hẳn nó cho nó anh em xem. cài vào nó rất là chắc chắn. Này, đẹp không? Anh em nhìn đẹp không? Sang xịn đẹp. Và quan trọng là nó có cái cái giá trị sử dụng thực tế. Đúng không ạ? Nó là những thứ nó giá trị sử dụng thực tế dần dần rồi mà. Người ta cũng không thích những cái kiểu bánh kẹo hay là những cái chai rượu vang, loại thường thường nữa. Mà có, có thì cũng phải là những cái thứ nó rất là đắt tiền. Hàng cao cấp cơ. Mà hàng cao cấp thì nó tốn kém. Đúng không ạ? Thì những cái này, nó là những cái, nó rất là gần gũi, nó rất là thực tế. Và đặc biệt là nó đã được cái chứng nhận ô cốp và việt cáp an toàn Đó của Hợp tác sản nông sản của Thái Nguyên. Đấy, anh em có thể là liên hệ theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn hoặc là vào shop để yêu cầu người bán hàng sẽ giới thiệu về sản phẩm Xin chào và hẹn gặp lại